Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ không muốn bán con đâu Bà Tư nói là số tiền sẽ không ít Đủ để mẹ có vốn làm ăn Với lại nhà ấy giàu có Sau này mẹ có tiền chuộc con Nhưng nếu con không đồng ý Thì mẹ cũng không bán con Mặt nhạn cũng đai nhòa Cô bé xoa nhẹ mái tóc mẹ Mái đầu đó lâm dâm bạc màu muối tiêu Bởi những năm tháng gồng ánh nuôi con Nhãn thương mẹ Thương hoàn cảnh gia đình Cô lau nước mắt mẹ và nói Mẹ, mẹ trả lời với bác tư ra sao Mẹ nói là mẹ cần thời gian suy nghĩ Và lại quan trọng nhất là còn có đồng ý hay không Bà nhìn ra cửa sổ Đôi mắt ướt nhỏ Ẩn chứa một sự bị thường Con đồng ý nhạn cười, nụ cười tươi tắn Trên môi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ Nửa khuya Gió thổi lồng lộng Trên ngôi nhà eo hụt Đêm này nhạn không ngủ Cô nhìn những đám mây nhỏ mình vẽ ban sáng Bật trần ngương nhìn những đám mây trên trời Tóc mai bay nhẹ trong gió Rồi đây Đời mình sẽ ra sao Cô thì thầm trong gió Buổi sáng hôm ấy trời không nắng như mọi ngày, có vẻ ảm đạm lạnh. Nhàn Thu xếp đồ đạc cùng mẹ qua nhà bà Tư Vịt. Bà Tư niệm đã đón tiếp hai mẹ con bà Diệu. Bà nhìn Nhàn tươi cười nói: "Nhàn con, bác biết là con thương mẹ con, muốn mẹ con có chút vốn làm ăn nên con đồng ý qua nhà ông Thái." Vì vậy, bác nói mấy lời với ông Cha mẹ con thêm ít tiền. "Dạ, con cảm ơn mắc Tư." Nụ cười rạng rỡ như tiếng ăn bàn mai buổi sớm, mấy ai biết trong nụ cười còn có vị chua chát. Con bé có vẻ vui vẻ nhỉ. Con bé mà qua nhà ông Thái thì nó sẽ sung sướng lắm. Bà dìu nhìn con chịu mệt. Sắp phải xa con gái cưng nên mắt bà không thể rời con bé. Đêm hôm bà nào có ngủ được đâu. Đầu thắt cả gan ruột. Con bé ở với bà từ nhỏ. Bây giờ qua nhà người ta lạ nước lạ cái. Sao mà không so cho được. Diệu bà tự đánh nhà lên vài bà diệu. Tiền nè em cầm đi. Đấy mà lo vốn làm ăn nhé. Mai mốt còn chùa con bé về. Thấy mẹ con em cực khổ. chỉ thấy chị thương. Đáng lẽ ra chị phải lấy chút đỉnh kiếm Lấy chút đỉnh tiền giới thiệu con nhàn với ông Thái Nhưng thấy em cũng không dư giả gì Nên chị bớt phần đó cho em đấy Dạ em cảm ơn chị Cầm túi tiền bà Tư mà tay bà Diệu cứ run run Bà nào có để ý tới túi bạc Chỉ vì đồng tiền nó quá lớn Nên hai mẹ con bà phải xa nhau Ông trời gieo cuộc sống bất hạnh Bắt mẹ con người ta phải chịu cảnh ly tàn Con qua nhà với ông Thái có gì Nhớ viết thư về cho mẹ nghe Con nhớ phải ngoan ngoan Nghe lời ông chủ nhé con Sống với người ta con phải cẩn thận mọi bề Đừng để người ta khi dễ mình con nhé Khi nào rảnh mẹ sẽ đến thăm con Bà Diệu cố hết sức lắm Mới không khóc trước mặt con Bà chỉ nói được những gì Mà trong đầu bà muốn nói Cho đến khi ngẹn lời Mẹ, mẹ đừng có buồn Nhãn cười Rồi mẹ con mình sẽ lại sống với nhau Như ngày xưa thôi Lúc đó có thể mẹ sẽ không cực khổ nữa Và con sẽ được ăn học đàng hoàng Ừ, mẹ hứa với con Mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền Để chùa con về Thôi trễ rồi Em về đi Để chị đem con bé qua nhà ông Thái Kẹo trễ ông ấy dạy chị Bà Tư cắt ngang cuộc nói chuyện Bà Diệu vẫy tay chào nhạn và bà Tư Cho tới khi họ khuật bóng Cầm túi bạc trên tay Nước mắt bà Diệu bắt đầu rơi Quất hận Cuộc sống tàn nhấn Bà ngã quỵ xuống đất Ôm túi bạc vào lòng Đến giữa trường Mà trời vẫn còn ảm đám Bà Tư giặt tay nhàn vừa đi vừa nói phiền thuyền. Nhàn đâu có đè những lời nói tân bốc của bà Tư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net